Buổi trưa tiệm cơm Một trong những khu phố sầm uất nhất Hồng Kông Người người trang trúc khắp nơi Mọi tiệm cơm nho nhỏ cũng xếp đầy kín ghế Âu Dương Lâm dễ dàng tìm thấy một bàn trống Gọi bọn họ ngồi xuống Anh ta lười chờ đợi những người phục vụ đang bận rộn xoay vòng Đi tới đi lui liền gọi An Nham cùng đi đến cửa sổ gọi cơm Giảng giao quay đầu quan sát vẻ mặt nhàn rỗi của bà Cần Ngôn Anh có phát hiện gì rồi à? Bà Cận Ngôn cười nhạt. <cười> Cũng đại khái rồi, nhưng vẫn cần kiểm chứng lại. Giảng Giao gật đầu, không hỏi thêm nữa. Một lúc sau, hai người kia quay lại. Âu Dương Lâm đặt hai phần cơm trước mặt bọn họ, nói với Giảng Giao. Không có cơm cá trình cô muốn, cơm vịt quay xá xíu là món bán đắt khách nhất ở đây. Giảng Giao cúi đầu nhìn. Cả bốn người đều là xá xíu và vịt quay An nhàm cầm lấy đôi đũa Bắt đầu từ từ nhắm nháp bữa ăn Âu Dương Lâm cũng vùi đầu vào ăn Còn bà Cần Ngôn ở bên cạnh cô Đầu mày khẽ nhíu Nhưng cũng không thả cầm đũa Rõ ràng chỉ nhắm vào vịt quay Đợi đã Dạng dào cầm đũa lên Gắp từng miếng xá xíu trong khay của anh vào trong bát của mình Lại gắp toàn bộ vịt quay qua cho anh khóe môi bà Cận Ngôn khẽ nhớt lên. Cảm ơn. Bọn họ hành động vô cùng ăn ý, khiến Âu Dương Lâm và An Nham ngồi đối diện cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái. Thái độ của giảng giao rất tự nhiên giải thích. Anh ấy không ăn xá xíu, nhưng đương nhiên cô sẽ không nói sâu thêm. Âu Dương Lâm cười cười, An Nham cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này điện thoại của giảng giao vang lên. Là mẹ cô gọi tới, cô đứng dậy đi ra ngoài cửa tiệm nhận điện. Chỉ còn lại ba người đàn ông trên bàn, Âu Dương Lâm thân là chủ nhà, chủ động tìm đề tài nói chuyện. Anh ta cười nói với bà Cần Ngôn. <cười> Giáo sư, cậu có được cô bạn gái dịu dàng như giảng giao, đúng là có phúc. Bà Cần Ngôn đang cúi đầu hưởng thụ bữa ăn của bạn gái triệt kỹ, nhảy bén cảm giác được trong lời khách sáo này. Có mấy phần hâm mộ khó che giấu được Cảm giác này đối với bạc Cận Ngôn mà nói rất chi xa lạ và mới mẻ Trước giờ, những người đồng giới đều kính sợ anh Cho dù có hâm mộ thì cũng bởi vị trí thông minh của anh Mà lần này lại bởi vì thành công của anh trên phương diện phụ nữ Ờ, đây là điều tất nhiên Tình yêu của anh xứng đáng để cho những người đàn ông khác ao ước và hâm mộ Anh khẽ mỉm cười, ngẫn đầu lên Cảm ơn Âu Dương Lâm cũng cười Lần này ánh mắt bạc Cần Ngôn lại trượt đến An Nham Đang trầm mặt ăn cơm An Nham hoàn toàn không ngờ Đến còn có chuyện của mình Anh ta thoáng yên lặng Nói một cách khách quan Top 15% đến 30% Quả thật không tồi bạc Cần Ngôn mấy ngày nay đã quen thuộc với anh ta Nghe thấy thế chỉ cười nhạt của <cười> a nhiên là những tần bình Chưa từng yêu đương gì cả Có ý gì bậc Cần Ngôn xưa nay Chưa bao giờ có kiên nhẫn hướng dẫn Cho những người mới vào nghề Anh chỉ luôn âm thầm chế nhạo Trong lòng Trong tình yêu còn cần phải sắp xạ So sánh cái gì chứ Cô ấy chính là top 1 duy nhất của anh Địa điểm viên thâm thứ 3 Là nơi ở của nạn nhân nam Dương Vũ Triết Vì kiến trúc sư trẻ tuổi này Lúc còn sống tự thuê Một phòng trọ đơn giản tinh xảo Ở một mình Người tiếp đại bọn họ là anh trai của anh ta Tại sao tên biến thái đó Lại ra tay với Vũ Triết Người anh trai hốc mắt đỏ lên Cảm xúc vẫn còn có chút kích động Trước giờ Nó chưa từng đắc tội với ai cả Tương lai lại rộng mở Nhóm giảng giao liếc một vòng trong phòng, quả thật giống như lời của anh. Đây là một thanh niên tương lai rộng mở, không cần nói đến việc tuổi còn trẻ, mà đã là một kiến trúc sư ưu tú, tiền lương hậu hỉnh. Anh ta còn là một nhà văn, chuyên viết tiểu thuyết, thậm chí còn có thể tiến xa hơn nữa. Giống như trong nhà của Châu Lâm Phủ, xếp đầy những cúp và huy chương, thậm chí từ hồi tiểu học. Anh ta đã liên tục giành được giải trong các cuộc thi văn học Bạc Cần Ngôn cầm lấy một huy chương Trên mặt viết Giải thưởng Ngân Hà khoa học viễn tưởng Hoa ngữ toàn Hồng Kông Năm 2013 Giọng người anh trai khàn khàn giải thích Đây là một vinh dự cao nhất mà nó nhận được cho tới nay Mới tháng trước thôi Toàn Hồng Kông chỉ có hai người đoạt giải Nó đã thực hiện được một giấc mộng văn học của mình Vốn dự định sẽ thôi không làm kiến trúc sư nữa Để chuyên tâm sáng tác Bà Cận Ngôn lại cầm một sắp giấy dày lên Lướt nhanh qua Dạng dao sắp tới gần nhìn Đây Đều là những bức thư mà độc giả viết cho anh ta Xem ra tiểu thuyết của anh ta rất được hoan nghênh độc giả lứa tuổi nào cũng có Bà Cận Ngôn nhìn Âu Dương Lâm Âu Dương Lâm hiểu ý, trầm giọng, giải thích Những cái này đều đã điều tra hết rồi Ý tứ là ở đây cũng không có manh mối gì Giảng giao lại dịu giọng hỏi người anh trai Anh ấy có bạn gái chưa? Người anh trai lắc đầu Tâm tư của em trai tôi đều đặt vào công việc hết Vốn không lên kế hoạch giảm bớt một phần việc Sẽ có thời gian để qua lại với bạn gái Nó cũng đang xem nhà Dự định mua một bất động sản cho riêng mình Thành gia lập nghiệp Hiện giờ Mọi người đều im lặng Từ khẩu cung của người anh trai và những người khác Bao gồm cả những thứ nhìn thấy tại nơi ở Dương Vũ Triết cũng là một người lương thiện và ưu tú Tuy rằng không phải gia đình giàu có Mà chỉ là một gia đình bình thường bậc trung Cha mẹ cũng đã qua đời vì bệnh tật mấy năm nay Nhưng anh ta và anh trai lớn lên rất hạnh phúc Cho đến mấy hôm trước Cuộc đời của anh ta mới vụt tắt Địa điểm đến thăm cuối cùng là nhà của Lý Khải Hiên Nạn nhân nhỏ tuổi nhất Nói chính xác hơn là nhà bác trai bác gái của cậu bé Bởi vì cha của cậu bé đều đã qua đời Vào năm ngoái bởi vì tai nạn xe cộ Đứa trẻ qua đời Mang đến sự đau khổ cho gia đình này Nhưng cũng không mãnh liệt như những gia đình trước Lúc nhóm giảng giao đến nơi Bác trai của Lý Khải Hiên Đang ở trong tiệm tập hóa của nhà mình Vẽ mặt mệt mỏi Sắp xếp hàng hóa Còn bác gái đang chăm sóc cho hai đứa trẻ Vẽ mặt đau buồn Nhưng giữa đầu mày Cũng có sự bất đắc chỉ sâu sắc Chúng tôi có lỗi với đứa trẻ này bác gái chảy nước mắt nói Trong tiệm bận rộn Có lúc quả thực không thể chăm sóc nó Chúng tôi biết Sau khi ba mẹ nó mất Nó vẫn luôn buồn bã Nhưng nó không chịu nói với chúng tôi Mỗi ngày sau khi tan học Chỉ một mình trốn ở trong phòng Nhưng nó rất nghe lời Thành tích lại vô cùng tốt Nếu như ba mẹ nó không mất Có lẽ nó sẽ không gặp phải tai biến giết người đó, cũng sẽ không gặp chuyện không may. Bác gái cuối cùng cũng khóc nứt, không thành tiếng, dạng giao dịu giọng an ủi bà một lúc mới hỏi. Chúng tôi có thể xem phòng của cậu bé được không? Tất nhiên, điều kiện của nhà họ Lý rất bình thường, cũng không phải là một căn phòng rộng rãi gì cho lắm. Đứa trẻ không chịu ở cùng với anh em họ, một mình ở trong một căn phòng nhỏ trên lầu. Giảng dao vừa bước vào, lòng liền nhói lên một cái. Đây quả thực là gian phòng của một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Được sắp xếp chỉnh tề gọn gàng, tủ sách được phân loại xếp theo mã số từng tầng. Trừ sách học ra, còn có mấy cuốn truyền tranh lậu rẻ tiền. Đều là những câu chuyện anh hùng như Superman, Spiderman. Trên tường còn dán rất nhiều bằng khen, đứng thứ hai toàn ban, quán quân cuộc thi làm văn, dạy ba cuộc thi kiến thích lịch sử. Sau đó, ngoài dữ liệu của mọi người, bà Cần Ngôn chỉ bước vào liếc nhìn một cái, liền quay người đi xuống lầu. Có thể đi rồi. Ba người khác đều ngẩn người, vẫn là giảng giao đuổi theo đầu tiên. Sao vậy? Bà Cần Ngôn liếc mắt nhìn cô một cái. Mành mối đã đủ Lòng dạng giao chấn động Lúc này ông Dương Lâm và An Nham cũng đã đuổi tới Dạng giao lập tức truy vấn Anh đã biết được ảo tưởng của hắn rồi sao? Bà Cần Ngôn lại lộ ra một nụ cười vô cùng sung sướng Ánh mắt anh quét nhìn ba người Ánh mắt sáng rực bất người ừm, rõ ràng là anh đã biết được toàn bộ Anh nói Ảo tưởng của hắn Khát vọng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn là ai? Cả ba người đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại nghe thấy anh nói tiếp. Hơn nữa, còn có cách xác định danh tính, thân phận và tướng mạo của hắn. Chương 68 Cùng điều tra án với bà Cần Ngôn, trước giờ sẽ luôn có cảm giác như thế này. Bạn còn đang ở trong đám sương mù dưới chân núi, anh đã chớp mắt chạy đến đỉnh núi ánh dương sáng lạn, nhàn nhã ngồi ngắm nhìn những ngọn núi nhỏ khác. Ảo tưởng của hắn, nạn nhân tiếp theo của hắn, danh tính, thân phận và tướng mạo của hắn. Bà cần ngôn làm thế nào để có được những đáp án khó tin như vậy? Rất đơn giản. Cánh tay anh đặt trên cửa xe, khẽ gõ lên mặt kính Bởi vì ba người bị hại khác Chỉ tồn tại một mối liên hệ duy nhất với nạn nhân nam Dương Vũ Triết Nhìn thấy được mối liên hệ này Sẽ thấy rõ thế giới ảo tưởng của hắn Hiện giờ là khoảng 2-3 giờ chiều Ánh mặt trời hừng hực chiếu lên mặt đường sáng chói Âu Dương Lâm lái xe nhanh như gió lốc Sắc mặt trở nên rất nặng nề Ăn nhàm cũng lâm vào trầm tư mê hoặc bởi lời nói của bạch Cận Ngôn. Giảng dao hơi sừng sốt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy đầu mối. Đúng vậy, những mối liên hệ này đang ẩn nấu trong những tình tiết nhỏ nhặt rất dễ bị xem nhà bỏ qua. Nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh linh động, bà Cận Ngôn khẽ mỉm cười, bắt đầu những suy luận đơn giản và chuẩn xác nhất. Nàng nhân nữ Hoa Du là người bán hàng, sắp tới sẽ được điều đến đảo Nam Á. Mà Dương Vũ Triết lại đang ở tại đảo Nam Á, hơn nữa còn dự định mua phòng ở. Cũng có thể nói là, nếu như hai người này chưa chết, tương lai rất có khả năng sẽ gặp gỡ nhau. Một cô gái độc thân, xinh đẹp và hoạt bát, bất ngờ gặp một gỡ một tiểu thuyết gia anh Tuấn, nhưng không hiểu cách giao tiếp. Thật là một cuộc tình ảo tưởng tốt đẹp làm sao An Nam lập tức nêu lên nghi vấn Lẽ nào chỉ bởi vì hai người bọn họ có khả năng sẽ gặp gỡ Mà số một liền giết người Bạc Cần Ngôn cười nhạo một tiếng nói No, không phải là có khả năng Số một chẳng phải đã ăn bài cho bọn họ gặp gỡ rồi sao Anh nói lời này rất bình thản Nhưng lại khiến mọi người sinh ra một cơn ớn lạnh trong lòng quá biến thái Âu Dương Lâm thấp giọng nói Bạc Cần Ngôn tiếp tục nói Châu Lâm Phủ Trong khoảng thời gian 2002-2005 đến 2005, Là giáo viên tiểu học Chiếu theo tuổi tác của Dương Vũ Triết Thì đoạn thời gian này Vừa đúng lúc học tiểu học Khát vọng của hắn là có được Sự giáo dục của Châu Lâm Phủ Có được người đàn ông đáng giá Để tôn kính Vừa giống như cha Vừa giống như thầy này Lý Khải Hiên, một đứa trẻ cô độc, ưu tú, không nơi nương tựa, hơn nữa cũng giống Dương Vũ Triết, đều rất yêu thích văn học. Đừng quên những giải thưởng trong cuộc thi viết văn và những quyển truyện tranh anh hùng của cậu bé. Nếu như cậu bé là con trai của Dương Vũ Triết, vậy thì sẽ vô cùng ngưỡng mộ, ỷ lại vào cha. Hơn nữa sau này cũng có khả năng sẽ đi theo bước đường văn chương của cha. Thật là một hình tượng con trai hoàn mỹ biết bao. Đó chính là ảo tưởng toàn bộ của hắn, hắn ảo tưởng biến thành Dương Vũ Triết, một tiểu thuyết gia tài hoa hơn người, thậm chí còn thay thế anh ta. Hắn vì Dương Vũ Triết cũng là vì chính bản thân mình tìm kiếm người yêu, cha và con trai. Đương nhiên, bởi vì cuộc đời và thời niên thiếu của hắn, ảo tưởng và hiện thực trộn lẫn vào nhau, cho nên gia đình này cũng tràn đầy phản bồi và lừa dối. Vì thế mới có quốc roi, tra tấn, giết hại. Hắn dùng loại phương thức này để có thể chiếm cứ bọn họ vĩnh viễn. Khi anh nói xong những lời này, những người khác đều trầm mặt rất lâu. Âu Dương Lâm mở lời trước. Chỉ bởi vì những thứ căn bản không tồn tại này, chỉ bởi vì có liên hệ với những ảo tưởng của bản thân hắn, mà hắn lại giết bốn người không liên can như vậy. Khóe miệng bà Cường Ngôn ẩn hiện ý cười lãnh đạo <cười> Liên hệ và ám thị Trong những tình tiết này Đối với một tội phạm tâm lý vặn vẹo mà nói Đã đủ hình thành một ảo tưởng phong phú Ngữ điệu anh thay đổi Điều này cũng giải thích được Những nghi hoặc lúc trước của chúng ta Ba người khác đều ngây người Chợt nghe thấy anh nói tiếp Thứ nhất Tại sao sau vụ án phóng hỏa, hắn lại rời khỏi đại lục và nhập cư trái phép vào Hồng Kông? Rắc rối phiền phức như vậy để lưu lại càng nhiều tung tích cho chúng ta. Di chuyển đến một không gian ít người và đông đúc hơn để bó buộc chính mình. Hay là hắn thích đối mặt trực tiếp với đội cảnh sát hạng nhất thế giới, sẽ càng tăng thêm rủi ro bị bắt. Bất luận từ góc độ nào mà nói, thì hắn không đang làm chuyện thừa thải. Vậy... Có khi nào là bởi vì Lễ Trao Giải Thưởng Hòa Ngữ Viễn Tưởng Toàn Hồng Kông năm 2013 Được cử hành vào 2 ngày sau khi hắn trở về Hồng Kông hay không? Tôi đã từng nói Hắn có nhân cách phản xã hội không ổn định Cực đoan tự kỷ, làm việc tùy hứng Lúc đó hắn rắc rối phiền phức như vậy Rất có khả năng là do muốn tham gia lễ trao giải này Giảng giao yên lặng chăm chú lắng nghe Quả thực, theo tính cách cùng vọng và tự kỷ của người đó Dựa theo khát vọng trở thành một tiểu thuyết gia nổi tiếng của hắn Thực sự có khả năng làm chuyện như thế Bà cần Ngôn nói tiếp Thứ hai, trong khoảng thời gian hắn ngược đại Dương Vũ Triết Tại sao lại bịt miệng anh ta? Nếu như bọn họ đều tham gia lễ trao giải Vậy thậm chí hắn có thể cũng tham gia vào dự Nhưng không đậu Có khi nào hai người bọn họ vốn quen biết nhau, cho nên hắn nhất định phải bịt miệng dương vụ triết, nếu không thân phận của hắn sẽ bị tiết lộ. Suy đoán này, ba người còn lại chấn động. Trước đây, mọi người gần như luôn bị các hành vi của hắn dẫn dấp, lầm hướng, cho rằng tất cả những tội ác hắn gây ra đều là tùy tiện. Nhưng nếu những suy đoán của bà Cận Ngôn là đúng, thế thì đây không chỉ là những vụ án giết người liên hoàn, Mà còn là một vụ án giết người có âm mưu mục đích từ trước Vậy bọn họ quả thực có khả năng tìm ra nguồn gốc Điều tra được tất cả tư liệu của người đó rồi Cuối cùng bà Cẩm Ngô nói Có được ảo tưởng này Những điểm nghi ngờ khác đều có thể giải thích được Tại sao hắn chỉ cướp đoạt nhân cách của nạn nhân nam Tại sao hắn chỉ lấy đi tóc bạc của ông lão Đôi tay của đứa trẻ Còn có tại sao hắn lại vứt bỏ bốn người ở những địa phương cách xa nhau như vậy? Bởi vì cuối cùng, hắn đã giải thoát khỏi ảo tưởng, quay trở lại thù hận. Hắn tàn nhẫn vứt bỏ bọn họ, để sau đó bắt đầu một vòng ảo tưởng mới, tìm kiếm những nạn nhân mới, xây dựng nên một gia đình mới. Ánh mắt anh dừng lại trên mặt đường thẳng tóc phía trước. Mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Người đoạt giải thưởng tinh hà còn lại Nửa tiếng sau Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ nhắn xinh đẹp Xung quanh đã có rất nhiều xe cảnh sát Những hàng xóm ùn ùn phương đầu ngó nghiêng Không khí nặng nề Đây chính là nhà của người đoạt giải thứ hai Bốn người bà cần ngôn xuống xe Âu Dương Lâm đi đầu Một viên thanh tra bước đến Xếp Cả nhà đều không có ở đây Một người hàng xóm nói bọn họ đi ra ngoài chơi với bạn Địa điểm không rõ Âu Dương Lâm liếc mắt nhìn bạc Cự Ngôn vẻ mặt bạc Cự Ngôn lạnh nhạt không nói câu nào Dạng dao cũng hiểu được ánh mắt của Âu Dương Lâm Bạn có phải là hắn không? Hắn đã bắt đầu vòng thứ hai rồi sao? Âu Dương Lâm lại hỏi Phía bên trao giải thưởng thế nào rồi? Viện thanh trà đáp, đang yêu cầu bọn họ gửi tất cả các hình ảnh, tư liệu và băng hình đến đây. Ánh mặt trời dần dần lặn về phía Tây, các cảnh sát liên tục ra vào trước những khu nhà rộng lớn. Trong toàn bộ phạm vi nội địa Hồng Kông cũng đã tiến triển, lục soát tìm kiếm gia đình này. Bà Cần Ngôn dựa vào lan can ban công, trong tay cầm một khung ảnh, chính là gia đình 5 người mất tích. Đôi vợ chồng, hai đứa trẻ còn có cha của người chồng Dạng giao đi đến bên cạnh anh, khẽ hỏi Hắn sẽ giống như lần trước, đối đãi với bọn họ y như vậy sao? Sương mặt bạc cự ngôn ánh lên tia sáng, đôi bắt ưu tối trầm tĩnh. Không, gia đình này vốn đã hoàn chỉnh, lực hấp dẫn của hắn càng lớn hơn Anh nghĩ hắn sẽ không chỉ thỏa mãn với việc ở bên cạnh quan sát và khống chế không thôi Mà sẽ thật thay thế người chồng Lòng giảng dao ngẹn mất một lúc Ý của anh là Hắn sẽ yêu cầu bọn họ sống với hắn như một gia đình Còn hắn sẽ đóng vai người đàn ông chủ nhà Bạc cần ngôn gật đầu Giảng dao trầm mặt Một cảnh như vậy Nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khủng bố Nhưng cô lại cảm thấy Đây nhất định là chuyện hắn sẽ làm Bác Cần Ngôn dường như có thể nắm chắc Tinh tế tỉ mỉ Đến xuất thần nhập hóa Từng chút tâm tư tâm lý biến thái nghiêm trọng này Dạng dao hơi ngây người Ngắm gương mặt của anh Trong đầu lại xẹt qua một câu nói Khi anh nhìn xuống vực sâu Thì vực sâu cũng đang nhìn anh Cho dù anh thông minh tuyệt đỉnh không ai sánh bằng Nhìn anh phá án Ngày nào cũng phải suy nghĩ Ảo tưởng giống như một tên biến thái Không hiểu sao Lại khiến cô cảm thấy đau lòng Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh Cận ngôn Sau khi điều tra xong vụ án này Chúng ta xin nghỉ phép dài hạn được không Không phải anh nói muốn đưa em sang Mỹ sao Vậy khoảng thời gian đó không được nhận vụ án nào nữa Chuyên tâm ở bên cạnh em đi Giọng nói của cô dịu dàng Còn mang theo mấy phần oán trách Bạc Cận Ngôn nhướng mày nhìn cô Trong mắt trầm chậm hiện lên ý cười như có ẩn ý <cười> Ok, anh đồng ý Anh trả lời sảng khoái như vậy Ngược lại khiến giảng giao có chút bất ngờ Nhưng càng làm cô vui vẻ hơn Cô nắm chặt lấy tay anh, không lên tiếng. Còn tâm tình của bà cẩn Ngôn lúc này lại vô cùng sung sướng. Dục vọng chiếm hữu của cô đối với anh thật sự quá mãnh liệt. Anh phải thỏa mãn cô thôi. Một tiếng sau, cảnh sát Hồng Kông đã tìm thấy tung tích của gia đình đó. Bốn người bà cẩn Ngôn trở về xe, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình máy tính mà An Nham vừa nhận được. Đó là một bãi biển ở Shimshashui, sau lưng là núi rừng, rõ ràng địa thế rất hẻo lánh. Có mấy cần câu cấm trên bờ, còn có một vài hành lý và một cái nèo, nhưng không có bóng người nào. Chúng tôi phát hiện xe của gia đình này ở bãi đầu xe gần nhất. Những đồ vật này đã được người thân xác nhận là thuộc về bọn họ. Âu Dương Lâm giải thích, nhân viên hiện trường phán đoán, Đã mất tích ít nhất hơn 3 tiếng đồng hồ Đây vốn không phải là tin tức tốt Thời gian lâu như vậy Đủ để hắn mang cả gia đình này di chuyển đến bất cứ nơi nào ở Hồng Kông Nhưng bà Cờ Ngôn lại cười nói <cười> Hãy phòng tỏa giao thông ở Shim Xui, Bọn họ chỉ ở gần đây thôi ăn nhàm ngẫn đầu Tại sao? Âu Dương Lâm đã nhấn chân ga, xe lao vụt đi, tâm tình bà Cần Ngôn rất nhàn nhã dựa ra sau, đáp. Bởi vì theo nhận định của hắn, thì hiện giờ chúng ta chưa thể phá giải được câu đố của hắn, hắn vẫn còn an toàn như cũ. Đến tận khi loạt người bị hại thứ hai lộ diện, tôi mới bỗng nhiên hiểu ra đây là một vụ án trong án. Đến lúc đó tất nhiên hắn đã rời bỏ nơi ở hiện tại, công cụ gây án, xe, xe và dùng một thân phận mới ẩn nấu ở một địa phương chúng ta không tìm ra. Cho nên lần này, hắn không cần thiết phải chạy đến một nơi rất xa ẩn mình để gây án. Như vậy mới có thể rút ngắn thời gian di chuyển và đồ khó khi gây án. Hoàng hôn dần dần bao trùm bãi biển, núi rừng và thành phố. Toàn bộ cảnh sát địa phương gần đó đều bị điều động, tìm kiếm những khu nhà thỏa mãn các điều kiện sau đây ở Shim Shashui. Thứ nhất, tòa nhà đơn độc giữ vững một khoảng cách nhất định với hàng xóm. Thứ hai, vị trí rộng rãi, có tầng hầm, hoặc là diện tích rộng lớn hơn 2.000m2. Thứ ba, có một chiếc xe Honda 7 chỗ màu đen, hơn nửa gần đây phải thường xuyên ra vào. Thứ tư, người chủ sống một mình. Sắc trời dần tối, nhà cửa hai bên đường quốc lộ cũng trở nên mờ ảo. Âu Dương Lâm đưa mấy cái Sandwiches cho đám người bạc cợ ngôn. Mọi người đều không nói nhiều, tùy tiền ăn xong liền tiếp tục tìm kiếm. Suốt đoạn đường này, họ đã tìm thấy ba hộ dân có xe phù hợp với điều kiện. Nhưng cả gia đình đều ở cùng nhau, cũng không có nghi phạm mà họ muốn tìm. Lúc này, phía trước xuất hiện thêm mấy căn nhà xây rất thưa thớt có điều không thấy chiếc Honda màu đen nào đậu trong sân. Ánh mắt bà Cẩn Ngôn dừng ở một căn nhà. Đây là một ngôi biệt thự trang trí rất xinh đẹp ngăn nắp. Trước cửa còn trồng rất nhiều hoa. Trong phòng treo rèm cửa, che chắn hết tầm nhìn, nhưng vẫn có tia sáng dịu dịu len lõi. Rất giống với phong cách của hắn, bà Cẩn Ngôn lãnh đạm nói, Âu Dương Lâm gật đầu, những cảnh sát đi cùng cũng rút súng ra. Xe chạy chậm lại, Gần như không một tiếng động dừng ở bên ngoài, cách ngôi biệt thự mấy mét. Âu Dương Lâm và cảnh sát xuống xe trước, bọc xung quanh kiểm tra xem xét. Nhóm người bạc cận ngôn đi ở phía sau. Còn chưa đi đến trước ngôi biệt thự, cửa nhà bên cạnh đã mở. Một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, vẻ mặt hiền lành, cầm một bao rác đi ra. Chị ta nhìn thấy bọn họ, dường như rất kinh ngạc. Âu Dương Lâm lập tức ra dấu im lặng với chị ta. Bà Cận Ngôn liếc nhìn dạng giao, giảng giao hiểu ý, nhẹ bước về phía người phụ nữ đó, thấp giọng nói. Xin chào, chúng tôi đang tra án, người ở trong ngôi nhà đó là người thế nào vậy? Người phụ nữ có vẻ rất kinh ngạc, nhưng cũng thấp giọng trả lời. Người chủ là Tiên sinh Mai Viễn Quân. Bà Cận Ngôn ở bên cạnh nhanh chóng tiếp lời. Có phải hắn chỉ sống một mình, lại còn có một chiếc xe Honda bảy chỗ màu đen? Hắn tự xưng với người ngoài mình là một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Người phụ nữ trừng lớn mắt. Chị chỉ cần trả lời, phải hay không phải? Phải, đều đúng cả. Mấy người rốt cuộc là... Lòng giảng giao phút chóc khẩn trương, trong mắt bạch Cận Ngôn đã xuất hiện lên ý cười sáng lạc vô cùng. Là hắn Vào nhà, đóng cửa Đừng đi ra ngoài Bà Cận Ngôn quẳng một câu cho người phụ nữ Cùng giảng giao quay đầu Lúc này nhóm người Âu Dương Lâm Đã từ từ áp sát đến khu vườn Của ngôi biệt thự Bà Cận Ngôn ra hiệu Với An Nham đang ngồi trên xe An Nham hiểu ý Lập tức móc điện thoại ra Liên lạc với tổng bộ để gọi chi viện Chính vào lúc này Một âm thanh bén nhọn của bánh, xe ma sát với mặt đường, đột ngột vang lên trong màn đêm. Mọi người giật mình nhìn về hướng đó, chỉ thấy ở cửa sau của ngôi biệt thự, một chiếc xe thể thao Porsche song ra với tốc độ như bay từ trong gara tầng hầm. Dừng xe! Âu Dương Lâm quát lên một tiếng, quyết đoán bắn chỉ thiên một phát cảnh cáo. Nhưng chiếc xe thể thao bất chấp tất cả, chớp mắt đánh tay lái một vòng biến mất ở cuối con đường phía trước. Đuổi theo, tất cả mọi người đồng thời xoay người chạy lên xe.